Quần chóng váng hết cả phút, tất cả những giấy tờ này đều đã được công chứng và có hiệu lực. Thời gian cũng chỉ mới đây thôi. Nghĩ đến những câu nói của Ái Miên và Thụy trong đêm đó, Quần thấy cả người thoát lạnh mồ hôi. Anh lấy điện thoại bấm số của Ái Miên. Cô đang ở đâu? Nhưng điện thoại rõ là có người bắt máy, vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh lao sao ổn ả, mãi không ngừng. quân bực bội tắt đi và gọi lại, nhưng chuông gieo từng hồi mà không ai nhấc máy. Quân điên tiết nhảy lên xe, anh muốn tìm đến Thụy để hỏi ngọn ngành xem mọi chuyện là thế nào. Anh không thể tin rằng cô và lão Tiến kia lại có một giao dịch mờ nào được. Nhưng giấy trắng mực đen sơ sơ rát đó khiến Quân không thể lờ đi, như thể mọi thứ không hề tồn tại. Xe phóng vun vút trên đường, gió thổi rát mặt mà lòng Quân thì như lửa đốt. Đang phóng tít mù, đột nhiên Quân phanh kít lại. Anh vừa bất ngờ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của ông Tiến cách anh không xa. Trước vùi trần màu vỏ đỗ này Các thành phố không có mấy cái Nên Quân muốn không nhớ cũng không được Điều khiến anh lặng đi Là ngồi bên cạnh ghế lái Là một cô gái tóc dài Màu mật ong ống ả Mái tóc hơi bay lên sau lớp kính Nhưng vẫn không thể che được khóe miệng tươi cười Khóe miệng đó đêm qua Còn hôn anh rất dịu dàng Và hẳn cũng là khóe miệng đó Mới đây thôi còn nói rằng Cô đang ở bên chỗ chị gái Quân thấy mình như kẻ mộng du Anh bám theo chiếc xe của ông Tiến Đầu óc mỗi lúc một cô đặc lại Vài lần anh cũng muốn phanh xe lại giữa đường Anh muốn quay đầu bỏ lại Anh không muốn nhìn thấy cái cảnh Mà anh phải sợ nhìn thấy nhất Nhưng cuối cùng Tay quân vẫn viết ga mắt anh vẫn dõi theo người con gái Đang ngồi trên chiếc xe mùi trần đó Lòng vòng qua vài con đường chính Chiếc mùi trần rẽ vào một con đường nhỏ hơn Rồi cuối cùng Đậu lại ở một cổng nhà trẻ Thụy xuống xe đi vào Ông Tiến ngồi trên xe, bình thản chờ đợi. Ít lâu sau, Thụy trở ra, dắt theo một thằng bé trông rất linh lợi. Khuôn mặt thằng bé già hơn tuổi, từng đường nét đều quen thuộc. Quen thuộc đến mức, khi thấy Thụy dắt đứa bé về phía ông Tiến, Quân cảm thấy như thể lồng ngực mình chống hoác. Đến nỗi trong khoảnh khắc, Quân thấy mình dường như không thể thở nổi. Anh cứ đứng đó, chân mắt nhìn. Thằng bé và ông Tiến, như hai phiên bản một giả một trẻ. Và Thụy đứng đó, Cầu nối giữa hai bên Cô đang níu tay tít Âu yếm và nài nỉ thằng bé điều gì đó Cuối cùng thằng bé đi tới Bước vào vòng tay của ông Tiến Để ông ta nhấc lên cao Rồi nó cười khanh khách Ông Tiến mỗi lần sóc nó lên Nó lại cười Ánh mắt Thụy khi đó cũng như cười Cũng dịu dàng, cũng ấm áp Cái thần sắc ấy Y hệt như đêm hôm qua khi nói chuyện với anh Vậy mà anh đã ngỡ Thần thái đó chỉ dành cho riêng mình Quân vừa cay đắng định lên xe, thì anh chết đứng một lần nữa. Trong ánh nắng rực rỡ ban ngày, trước một cổng trường mầm non, ông Tiến kéo thụy và hôn cô, như thể ông không kiềm chế nổi. Đụ hôn đó để quân xuống tận cùng địa ngục của sự tuyệt vọng. Thậm chí đến khi rời ra, ông Tiến còn thì thào vào tay cô một điều gì đó đầy ám muội Quân nhảy lên xe, bật máy, kéo ga bằng tất cả sự phẫn nộ dồn nén, chật căng lồng ngực. Tiếng nổ xe riềnn vang khiến cặp đôi còn đang ôm nhau ấy giật mình quái ra nhưng quân đã rủ ga phóng vút đi không hề quái đầu nhìn lại Qu quân về đến văn phòng vẫn thản niên giải quyết công nghiệp của mình với một sự tập trung kiên định sắt đá đến mức chính anh cũng cảm thấy như thể giờ anh chỉ buông sự tập trúc đó một giây thôi là anh sẽ gủng ngã nhưng cuối cùng đống hồ sơ giấy tờ cần làm cũng đã làm xong. Quân đứng ngây ra trước tủ rượu nhỏ trong phòng Ý nghĩ chết chìm trong men rượu lúc này thần mời gọi Đến mức anh muốn nặm vắt và dốc cạn cả lít thứ dung dịch thơm tho rác bỏng này vào dạ dày và quên hết mọi thứ trên đời Nhưng vừa chạm vào chai rượu, Quân đã khựng lại Có đáng không? Vì một người như vậy có đáng không? Cái ý nghĩ ấy nện vào đầu anh Ngăn cản không cho anh chạm vào chai Brandy sóng sánh Quân ngồi phịch xuống ghế, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cố nén cảm giác thất bại và thương hại chính mình. Ngón tay anh đến tận phút này như thể vẫn run lên, vẫn như có thể giết chết ngay người nào đó nếu lỡ hiện diện trước mặt anh lúc này. Anh đã yêu một người con gái bằng tất cả linh cảm của trái tim, bất chấp những sự mơ hồ về thân phận của cô, bất chấp những thông tin bất lợi về cô. Nhưng khi mà mọi việc mỗi lúc một hiện diện, rõ ràng và đầy đủ, Khiến trái tim anh Như một lùi sư muốn cãi chảy cãi côi đến cùng Cuối cùng cũng bất lực Anh đã sai Linh cảm của anh đã sai Và chết tiệt là cái tình yêu của anh Cũng sai bét nhảy ra rồi Điện thoại reo Quên nhìn nó chừng chừng Anh ngẩn ra hồi lâu mới nhắc lên Đó là số của ái miên Anh điên tiết đập máy xuống bàn Rồi lao vào toilet phía trong rửa mặt Từng vốc nước lạnh ngắt vỗ vào mặt Cũng không làm cho cơn cuồng nộ trong anh dịu đi chút nào Mẹ kiếp Cái ngày này không biết đến lúc nào mới dừng lại đây Một lúc sau Quân mới trận tĩnh lại Đi ra Anh nhấc điện thoại Thẳng thừng cho cả số của Ái Miên và Ái Thụy Blocklist Nhấn nút OK Quân thấy một phần nào đó trong con người anh Như thể vừa ra đi mãi mãi Cô Lễ Tần đi vào Đem theo một phong bì dài cộp Quân vừa mở chiếc phong bì ra Thấy gờ lên vài tấm ảnh Nước ảnh đã cũ Phải cỡ vài năm trước Trong đó có hai khuôn mặt khá là quen thuộc Khi mà Quân còn đang choáng váng, thì điện thoại của Quân không đúng lúc lại ra một lần nữa. Số lạ, Quân đứng im căng thẳng. Có lẽ ai thụy biết anh chặn số của cô nên mới dùng số khác chăng? Cô định giải thích gì với anh, định thanh minh bằng câu chuyện lâm li bi đát nào nữa đây? Những ý nghĩ vừa vượt qua đầu rùng rực và đau đớn khiến Quân như muốn bóp nát chiếc điện thoại. Nhưng vào giây phút yếu đuối cuối cùng, Quân vẫn quyết định bắt máy. Alo? Các bạn, đang nghe chuyện chuyện audio chúc các bạn nghe chuyện tại trên audio trong chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đầu dây lặng ngắt hồi lâu, khiến Quân dường như cũng nín thở. Và rồi khi anh còn đang chưa biết phải dùng thái độ nào cho hợp lý thì đầu dây vang lên một giọng đũn lịu. "Đáng ghét, anh trơ trọ trốn tìm để làm giá với em đấy à? Anh có thấy trên mặt anh hiện bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của em không?" Quân đã chặn số của cô rồi. Thụy đứng thẫn thờ, nhìn điện thoại báo không thể kết nối. Bỗng nhìn Thụy buồn cười Nhớ lại hồi lên tàu đi Sapa Cô từng đàn số của quân là không được nghe Và khi cái gã không được nghe ấy gọi quá nhiều lần Cô đã đưa cái tên ấy vào danh sách chặn Mới đó và bây giờ Tình thế lại hoàn toàn đảo ngược Cô cười khổ Nhớ lại khuôn mặt tan vỡ của quân Lúc anh rổ ga phóng vút đi Cũng là tại cô Tự dưng lại nói dối anh Tự dưng lại cả nể làm cái trò cùng ông ta Thành ra mới rắc rối thế này Mòn mỏi đến tận tối, cuối cùng sự khổ sở của Thụy khiến Thụy không chịu đựng thêm, Thụy xỏ giày xách túi lao ra khỏi nhà. Đã hết giờ tan tầm, hy vọng là Quân đã về nhà. Đứng trước căn chung cư hé mở, ánh đèn hắt ra cánh cửa bên ngoài, loáng thoáng còn tiếng nhạc ra dịu dịu, Thụy thở phào, đúng là anh đã về. Nhưng ngay lúc đó, một nỗi bồn chồn ập đến. Thụy thở dồn, cô đấu tranh hồi lâu, cứ định mỗi lần gõ cửa thì đều khựng lại. Âu La không biết Quân sẽ đối xử với mình thế nào. Đang loay hoay thì đột nhiên một người mặc đồng phục giao hàng pizza đi tới. Thấy anh ta định nhấn chuông nhà Quân, Thụy bèn chặn lại. "Anh để tôi mang vào cho." Thụy rút tiền gửi cho nhân viên giao đồ, lòng chợt thở phào. Có chút đồ này, bỗng nhiên cô cũng thấy chân tay mình đỡ trống trải hơn. Thụy hít một hơi trấn tĩnh lại, cuối cùng cô gõ cửa. Nhưng mà không có ai mở, Thụy đành tặc lưỡi đi vào. Đặt hộp pizza xuống phòng khách Thụy ngơ ngác nhìn quanh Không thấy quân đâu cả Bàn công cửa đóng chặt Phòng bếp vắng tanh Phòng tắm cũng mở Thụy thở ra một hơi Chẳng lẽ quân đi ngủ mà lại để nhà cửa hớ hênh thế này Cô tiến về căn phòng quân Nghĩ thế nào lại quay lại phòng khách mở hộp pizza Lấy bánh ra Có khi từ trưa đến giờ giận cô Anh cũng chẳng kịp ăn uống gì rồi Thụy loay hoay mở đồ Để ra khay đĩa Nắn nốt lại trình bày cho đẹp mắt rồi đi vào phòng cô gõ cử hai tiếng lấy lệ cô nén sự run dậy mà ra vẻ bình thản lấy giọng điệu như ngày nào đó cô tìm đến Happy đây cầu cứu sự giúp đỡ của anh cho em 10 phút được nhưng chữ không không thể bụt ra được khỏi miệng của Thụy cô đứng đó chết l mắt cô chân chối vì cảnh tượng trước mắt Trên chiếc giường mới cách đây vài ngày người muốn nói trao chính bản thân anh cho cô Đang quấn chặt lấy một người phụ nữ khác Cả hai đang thở dồn rật Khương mặt vẫn còn đang đở đẫn Trong đam mê tỉnh ái Mắt Thụy căng ra tưởng như sắt vỡ Cả lồng ngực cô dồn chặt lại Trong nỗi choáng váng, tê dại Cô run rẩy, giật lùi từng bước Cho đến khi đập vào vách tường Xin... Xin lỗi Cô hấp tấp đặt khay mánh xuống bàn Hấp tấp đến nỗi vê cả vào kệ sách gần đó Những cuốn sách bung ra lẫn trong đám đó là vài tấm ảnh. Những tấm ảnh mà trong đó cô là nhân vật chính của một người đàn ông khác. Lặng đi đến mức không còn sinh khí, cô lào đảo chạy ra. Đôi giày mãi không thể sỏ nổi, cô vứt đó lao ra ngoài. Đầu óc mờ mịt đến mức quên rằng tòa nhà này có thang máy. Thụy lao như điên xuống cầu thang bộ. Từng bước, từng bước, Thụy như người không trọng lượng, mỗi lúc lại rơi vào vực sâu tăm tối. Qua mười mấy tầng lầu Thụy nhận ra nước mắt mình đã đẫm mặt. Cô vừa gạt nước mắt định lao ra ngoài sảnh thì một người từ trong thang máy lao ra túm tay cô, kéo lại. Đợi đã. thì bị kéo giật bất ngờ cả người cô xoay lại về phía quân. Qua khóe mắt nhòe nhòe Thụy nhận ra anh vẫn đang ở trần đi chân đất. Khoảng từ ngực đến cổ còn dài rác màu son đỏ. Cô đang đứng đó nhìn cô đâm đâm Thụy quẹt nước mắt lần nữa muốn nói điều gì đó. Nhưng ngôn ngữ của cô hoàn toàn biến mất Ở một sành tòa nhà Gió đêm lùa lạnh lạnh Đêm bao nhiêu dự cảm chẳng lành Có hai người cứ đứng đó lặng câm Cùng chờ nhau lên tiếng Cuối cùng bằng tất cả nghị lực gom góp lại được Thụy ngẩng lên nhìn quân Cười tê tái Có chuyện gì sao Quân xứng ra vì nụ cười của cô Anh đột nhiên trở nên lúng túng Lý trí khiến anh muốn tỏ thái độ lạnh lùng Sổ tè vào mặt cô Thậm chí muốn thách thức cô phát biểu cảm nghĩ Về màn nóng bỏng mà cô vừa nhìn thấy Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt Vẫn trên gỏ má trắng bạch của cô Nhìn khóe môi Dù cô thế nào cũng không thể thôi run rẩy của cô Trong quần vẫn run lên một cảm giác Như thế đau lòng Anh im lặng một hồi rồi nói khô khóc À Anh muốn hỏi em Tới đây làm gì Nước mắt Thụy vẫn chảy Và cô vẫn cười Cô bạm môi tay gạt nước mắt một lần nữa Giọng cô cũng run run như những ngón tay cô Như đôi môi tái ngắt của cô Em... Em nhớ em hứa gãy đạp anh tối nay để nói vài chuyện Nhưng mà giờ anh bận rồi Chắc em không cần nói nữa Em đi về đây Thụy xoay người đi Từng bước dài lầy bầy bằng đôi chân trần lạnh ngắt Cô bạn môi nghiên răng mà bước Khốn khổ giữ cho cả người thăng bằng Đột nhiên Một tiếng nói vang lên sau lưng cô Lạnh lẽo và khô khốc Đúng là em không cần nói gì nữa cả Tôi không còn kiên nhận nữa Ái Thụy Chúng ta Dừng ở đây thôi Thụy cố hít thở Ấn tay lên ngực như cố để cho mình được bình tĩnh đôi chút Còn có chút sức lực cuối cùng Thụy quay lại Muốn nói một lời đồng ý đường hoàng nhất Nhưng lúc này cô mới nhận thấy Quân chẳng đợi sự chấp thuận của cô Anh đã xoay người bỏ đi Anh đã rời bỏ cuộc tình của hai người bằng những bước chân dứt khoát và bình thản. Còn cô thậm chí không còn nước mắt để rơi.